các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ phải ăn uống tầm bổ, tìm vài toa thuốc vô minh mạn để trợ lực cho cơ thể đang tàn lụi của mình. Cứ hai ngày một lần, ông thành điện thoại về Mỹ cho vợ, kể chuyện quê nhà. Đúng ra thì ông không chăm chỉ như vậy, nhưng vì mặc cảm tội lỗi nên ông liên lạc với vợ thường xuyên hơn. Bà thành ngồi coi tiệm, cố đè nén đau khổ để nói chuyện với chồng, làm như bà chưa biết gì. Phản ứng lúc đầu của bà khi vừa được bà Hinh thông báo thì dữ dội lắm, đòi đóng cửa tiệm, kéo lũ con về ngay cho chồng mình nhìn thấy mà tức tỉnh. Nhưng rồi bà đem câu chuyện khổ tâm ấy ra tham khảo với các con và nhất là bà chị ruột ở chung thành phố thì bà có môi ngoài được phần nào bởi bà đang ở thế yếu, bắt buộc phải nhẫn nhục. Bà chị bảo: "Ôi trời ơi, đàn ông chơi bời là thường, gì đừng có làm quá mà mất chồng thiệt mình." Tôi nghe bảo chưa có cái thằng đàn ông nào về Việt Nam mà không chơi cả. Con gái nó rẻ như bèo không mà. Thôi kệ nó, qua đây rồi đâu lại vào đấy, chứ con bất bát cái gì đâu mà mà cứ khó thế. Mấy đứa con cũng gật đầu đồng ý, làm bà nhớ lại lời khuyên của bà Hinh ở Sài Gòn cũng tương tự như vậy. Bà chị lại thêm, "Dĩ nên nghe tôi, cứ làm như là mình không biết gì cả. Chuối gọi về thì nó chuyện bình thường." cháu chú về hẳn bên này rồi đó, rồi mình đem điều hơn lẽ thiệt ra mình trình bày cho chú nghe. Cực chẳng đã, bà Thành đành phải làm theo ý bà chị và các con, dù mỗi lần nghe tiếng chồng trong phone, máu uất cứ dâng lên như tràn lấy cổ. Sắp đến ngày ông Thành trở lại Mỹ như đã ấn định, ông gọi cho vợ và bằng giọng thiết tha nói: "Bà ở bên này à, bây giờ việc kiều về làm ăn nhiều lắm, vì nhà nước khuyến khích đầu tư mà." Bây giờ mình mới biết thì kể cũng là chậm đấy, nhưng mà chậm còn hơn không. Tôi định mua căn nhà ở Vũng Tàu bên cạnh nhà của anh chị Hinh vừa mới mua để cho thôi. Nghe nhắc đến tên anh chị Hinh, bà Thành muốn gào lên mà trời thằng chồng cho hạ giận, nhưng bà cố rặn lại. Ông Thành không biết tâm trạng của vợ, cứ thản nhiên tiếp. Bên này giá nhà đang lên, người ta dự chủ sang năm ạ thì tăng vọt vì thành phố đang mở rộng mà. Người ngoại quốc vào đầu tư càng ngày là càng đông. Mình không mua, mai kia mua không nổi đâu. Nhà lên giá thì mình bán lại kiếm lời, hoặc không cần bán thì cứ cho thôi. Mai mốt về già tôi với bà về sống ở bên này, kẻ hầu người hạ sướng hơn. Bà Thành hỏi cho có chuyện. Thế ông mua chưa? Ông Thành mừng rỡ hăng hái đáp, chưa, chưa, tôi đang đi coi lạ nước lạ cái cho nên tôi phải có thời giờ nghiên cứu nó kỹ lưỡng một tí. Ờ bà tôi tôi tôi định đổi vé máy bay ở lại thêm hai độ hai tuần nữa. Bây giờ là thời điểm mình phải đầu tư ở quê nhà. Mai kia về già có tiền uh, sống thoải mái. Đến nước này thì bà Thành không nhịn nổi nữa. Rõ ràng thằng chồng khốn nạn của bà đã quá lố liễu. Đổi vé máy bay để nán lại hú hí với người yêu mới. Bà lạnh lùng hỏi thế ông tính về già vẫn ở với tôi hay sao? Ờ hay sao, sao sao bà lại sao bà lại hỏi kỳ thế? Thì, tôi không ở với ba thì ở với ai? Ông đổi vé mới bay ở lại để đầu tư à? Ông mà đầu tư cái gì? Ông giúp đầu vào con hương á, người ở ở nhà bà hình chứ đầu tư cái gì hả? Ông thành lặng người suýt đánh rơi điện thoại. Ông không ngờ vợ ông đã biết rõ chuyện tình vụng trộm của ông chỉ sai một chi tiết khi gọi Hương là người ở của ông bà Hinh. Ông chưa biết trả lời ra sao thì bà Thành gần giọng tiếc, "Muốn mua nhà thì để lần sau, tôi với ông cùng về." Dứt lời bà cúp phone. Ông Thành phân vân suốt cả ngày hôm ấy rồi quyết định trở về Mỹ đúng thời hạn. Ông biết vợ chồng ông Hinh đã kể cho vợ ông nghe chuyện ngoại tình của ông rồi. Ông phải về để phân trần và nhất là về vì tiền ông mang theo đã cạn sạch. Cận ngày lên đường, ông Thành đưa Hương đi dạo phố và để tiện việc liên lạc, ông sắm cho nàng cái điện thoại di động. Ông căn dặn giờ giấc nào nên फोन cho ông và dứt khoát dù khẩn cấp đến đâu cũng không được gọi cho ông ở tiệm nơi vợ ông thường xuyên có mặt. Hôm tiễn ông ra phi trường để trở lại Kali, Hương cục bỏ vai ông khóc rưng rức và nhách. Ngày nào Ông phải gọi về cho em đấy nhé. Rồi anh liệu mà bố trí công việc bên đó tranh thủ về với em. Đừng để em nhớ quá. Em chết theo mất thôi. Ông Thành cảm động muốn rơi nước mắt. Ông nhìn quanh đám hành khách Việt kiều ngổn ngang hành lý cùng về chung chuyến với ông. Thấy có điểm... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net